Tâm An và ekip của kênh Đọc truyện Audio Hài Ngoại xin được biến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Và còn vui hơn nữa bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện Thân Gái Bến Đục tác giả Kim Huệ. Những tình tiết cuối cùng sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị báo hơn một tiếng đồng hồ và quý vị đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ trong câu chuyện này nhé. Và trước khi mà đến với nội dung tập 8 thì cho phép Tâm An xin giới thiệu về tiệm đồ bình an mà Tâm An và ban biên tập của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại đang gửi đến cho quý vị và Tâm An gắn link ở giỏ hàng ở bên góc trái của màn hình quý vị hãy bấm vào đó tham khảo mặt hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ ngày hôm sau bởi vì chân của Lam bị đau nên con bé chưa phải đi làm. Chỉ có thơ cẩn mẫn vừa học việc vừa chăm chỉ làm việc xong giờ làm cô lại chạy về phòng bệnh với bà và em gái gia đình ba người lại hạnh phúc nói chuyện, cười đùa với nhau thấy em gái khâu xong chiếc cúc áo cho bà, cô lại lên tiếng khen ngợi làm cho con bé vui mừng rạng rỡ Điểm vua này thực sự đến trong mơ, thơ cũng chưa từng ngờ đến. Thì ra hạnh phúc Lại đến từ những người không cùng máu mủ với cô Chưa không phải là đến từ ruột thịt Trước khi về nhà nấu cơm Thơ dặn dò em gái Em đi mua ly cà phê Rồi cảm ơn bác sĩ Thái Tuấn Đã giới thiệu việc cho chị nhé Chị về nấu cơm luôn cho em với bà Tối nay con nấu cho bà Ăn canh bí nấu với tôm bà nhé Ừ Hai đứa cho bà ăn cái gì Thì bà ăn cái đấy Phải ăn ngon miệng chứ Bà Lam này con đi mua cà phê để cảm ơn người ta đi con. Con bé nghe lời của bà và chị, chạy đi tìm gặp bác sĩ Tuấn để gửi lời cảm ơn đến người ta. Cảm giác nhìn thấy người đàn ông này, nhịp tim của Lam lại loạn đi vài nhịp. Con bé chẳng biết bản thân mình bị làm sao, chỉ thấy hình như là nóng đến phát sốt rồi. Còn thơ thì bận rộn với công việc và cuộc sống nơi căn nhà nhỏ cùng với Lam và bà vừng, cô cũng dần quên đi quá khứ bi thương. Cùng với những lời chê bai Của thiên hạ về ngoại hình của cô Cô sống bình thản Với cái khẩu trang trên mặt Đó là thói quen an toàn Và cũng chính là sự yên lặng của cô Thật may Người ta chẳng hỏi han về gia đình Bằng cấp hay thân thế của cô Và cô chỉ cần làm việc tốt Rồi lại cầm tiền lương Chẳng có ai chèn ép Và chẳng có ai đụng chạm đến cô Tâm hồn của thơ gần như được chữa lành Còn Nguyệt lại vô cùng lo lắng Suốt mùa đông trôi qua, à ta luôn sống trong cảm giác nướm nớp lo sợ. Nhưng bởi vì không ở gần nhau nên chồng Hiếu không nhìn ra được sự lo lắng của à. Thế nên anh vẫn quan tâm và ân cần với cô ta. Cứ một tuần, anh lại đưa cô ta đi ăn và gặp với khách hàng để lấy vía làm ăn may mắn. Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt, cùng với thái độ hài lòng và tâm đắc, nhưng Hiếu vẫn luôn có khoảng cách với Nguyệt và tuyệt đối. Không thể nào hôn vào cánh môi mềm mỏng kia Anh không có cảm xúc Không muốn đụng chạm vào một bức tranh đẹp Nhưng lại có cảm giác vô hồn Trọng Hiếu luôn cảm nhận Sự thiếu thốn cảm xúc từ cô gái này Anh cũng không rõ đây là cảm giác gì Chỉ thấy Nguyệt tuy bên cạnh Nhưng lại xa xôi cách trở Giờ đây vì lời hứa với Thỏ Hồng Nên anh không biết làm gì Ngoài cố gắng vui vẻ Để che giấu nỗi niềm Thật may vì công việc của Hiếu vẫn tốt vẫn luôn biết ơn thiên thần hộ mệnh xuất hiện bên cạnh mình. Nguyệt tiêu tiền không cần suy nghĩ. Còn muốn được tự do, phải có tiền trong tương lai. Từ lâu nay, cô à luôn mất đi tự do chỉ vì nỗi sợ hãi người yêu cũ, hành hạ, bắt ép và dọa nạt. Giờ đây à không muốn chịu đựng như vậy nữa, nên à tan lộng hành sai người của vọc, đi tìm Khải và muốn trừng trị hắn. Thật là may mắn cho Nguyệt. Sau khi bắt gặp Khải đang ngồi trong sòng bài, Cô ta cũng không ngần ngại Cho Khải thêm một ít tiền Để hắn tiếp tục chơi tiếp Sau đó Cô ta liền ra lệnh cho Vọc gài bẫy Và khiến cho Khải với đi tù Chẳng biết hắn ta đi tù trong bao lâu Nhưng chỉ khi hắn ta đi tù Thì cuộc sống của cô ta Mới có thể sang một trang mới Vì xong bài này Là của bạn làm ăn với Vọc Họ đồng ý hợp tác bắt Khải với điều kiện Nguyệt phải cho họ một số tiền lớn Nếu như bị công an sờ gáy bọn họ không thể nào làm ăn được nữa. Để phòng bất chắc, họ phải ép Nguyệt vào vọc, phải cam kết về tiền bạc và các mối dịch vụ bảo kê. Điều này thì Nguyệt chấp nhận, nên dù phải đền bù một số tiền lớn, thì cô ta cũng vui vẻ và đồng ý thôi. Chỉ cần giữ được bí mật của quá khứ, cô ta sẽ làm tất cả mọi điều để bịt kín lỗ hồng đó. Sau khi đền bù hết tiền bạc xong xuôi, Nguyệt lại rơi vào bế tắc với hai bàn tay trắng, Cô ta bắt đầu tìm cách để nắm giữ trái tim của Hiếu để xin tiền và ung dung sống với thân phận của thò hồng không sợ trời, không sợ đất Tùy Hiếu có nhiều thắc mắc về số tiền trong thẻ mà trước đây anh đưa cho Nguyệt rất là nhanh chóng, lại tiêu tan chỉ trong vòng có vài tuần nhưng bây giờ cô ta là thiên thần may mắn của Hiếu nên anh không hỏi quá nhiều chỉ cần cô ta đưa ra một lý do hợp lý chỉ cần cô ta tiêu trong khả năng của Hiếu anh vẫn vui vẻ và đưa tiền cho cô ta. Thời gian đầu Nguyệt không quan tâm quá nhiều đến Hiếu. Đi đâu làm gì, anh vẫn được tự do để lo lắng cho công việc. Nhưng bỗng dưng gần đây, cô ta bắt đầu hỏi Han, có lúc còn lên giọng tra khảo. Hiếu bỗng thấy bất an và khó chịu vô cùng. Anh đi đâu làm gì mà bận rộn như vậy chứ? Em muốn làm nhiều thứ cùng anh hơn, muốn chúng ta vun đắp tình yêu, thế mà chẳng có cơ hội được gần gũi. Anh bỏ rơi em đi à? Thỏ hồng này, anh rất bận Em hãy lo cho bản thân của mình được chứ Em có thể học nghề gì đó cho vui Như là cắm hoa, như là theo thùa Em phải cho bản thân mình có đam mê riêng Như vậy thì em không cần đến anh quá nhiều đâu Anh Hiếu Anh làm ơn Hãy gọi em là Nguyệt Anh đừng gọi em là thỏ hồng nữa, có được không? Vì sao em phải làm như vậy chứ? Bởi vì em sợ anh đi mất Anh chẳng biết gì cả Anh chẳng quan tâm gì đến em cả Giọng nói nhỏ nhẹ Bi ai này của cô ta Khiến cho Hiếu không nỡ mắng mỏ Anh luôn nghĩ rằng cô ta chính là thiên thần hộ mệnh của mình Nên phải hết sức cương chiều Thôi được rồi Anh hơi nặng lời với em Anh xin lỗi Công việc của anh rất bận Và không phải nói ra là em hiểu được Thế nên anh không thể nào chia sẻ với em Em đừng hỏi anh nhiều được chứ Thế này nhá Chủ nhật tuần này anh đi làm thiện nguyện Anh sẽ đưa em đi cùng với anh. Cho em thay đổi không khí, được chưa nào? Ừ, như vậy còn được. Cảm ơn anh nhé. Trọng Hiếu dần dần cảm thấy khó chịu khi ở bên một người phụ nữ không làm việc gì ngoài sự nhõng nhẽo và sự kiểm soát. À ta không có ước mơ hay tương lai quanh quẩn ở nhà tiêu tiền và đòi hỏi. Anh khó chịu với thái độ của Nguyệt và không tin rằng đây là thò hồng người mà anh cần tìm kiếm. Một lần nữa Hiếu bắt đầu nói với trợ lý trực Điều tra về Nguyệt Từ ngày về Việt Nam làm việc Anh bận rộn với mọi thứ Và chưa nghĩ đến chuyện điều tra về cô gái này Đến tận bây giờ anh mới làm Không biết có phải là quá muộn rồi hay không Ngày chủ nhật với thời tiết vô cùng rét buốt Hiếu ngồi trong xe còn thấy co do Vậy mà bên cạnh Một cô gái lại mặc váy ngắn Và đi dép cao gót Ngoài áo lông bên ngoài được khoác Trông vô cùng cạch cỡm Rõ ràng trang phục này không hợp với buổi thiện nguyện Và làm cho anh có đôi chút nàn lòng Nhưng Hiếu nghĩ rằng Chỉ cần đi dạo ngắm nghĩa Nên anh cứ mặc kệ nguyệt À ta làm gì mà thấy vui là được Anh cần tấm bổ hộ mệnh này cho công việc của mình Nên không quá khát khe với cô ta Bệnh viện u ám bởi đám mây đen bao phủ Mùa đông đã qua đi rồi Vậy mà tiết trời Vẫn xét buốt như thế Tất cả đang sợ Rằng ông trời sẽ kéo mưa đến Nên ai ai cũng nhanh chóng phát quà, rồi người nhận quà cũng tác phong vô cùng nhanh chóng, rồi chạy về bệnh viện. Chồng Hiếu cũng giúp mọi người phát quà và phát cả phong bì cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong bệnh viện. Tuy mới về nước chưa có nhiều mối quan hệ, cũng như uy tín trên thương trường, nhưng Hiếu có một người bạn thân làm việc trong bệnh viện này, nên cũng được kết nối để làm công việc thiện nguyện, vừa giúp người lại nâng cao được uy tín của bản thân. Và công ty thiết bị y tế của Hiếu Sẽ được nhiều người chú ý Làm ăn được tốt hơn nữa Gần đến trưa buổi thiện nguyện cũng xong xuôi Vì hoạt động có chút nóng Nên lúc Hiếu cởi áo khoác bên ngoài ra cho thoáng Nguyện vội vàng chạy tới Cầm áo giúp cho anh Bởi vậy anh không ngần ngại Mời cô ta đi gặp bạn thân của mình Em đi cùng anh vào bên trong Gặp bạn học cùng đại học với anh nhé Nói chuyện một lát rồi chúng ta đi ăn trưa Em chưa đói lắm có phải không? Dạ vâng em chưa đói Em có làm việc gì nặng nhọc đâu Nên là không đói không mệt Anh mới là người vất vả nhất Vừa tốn tiền lại vừa tốn sức <cười> So với những thứ anh được nhận Thì cho đi như thế này chẳng đáng bao nhiêu Nào chúng ta vào thôi Nguyệt chẳng hiểu được ẩn ý Trong lời nói của Hiếu đâu Bởi vì cô ta đã bao giờ muốn cho đi đâu Mà thấu hiểu được lời của anh chứ Thấy ả tiếc tiền Thay cho Hiếu Số tiền này à có thể làm được bao nhiêu là việc Trong lòng cô à lại thầm mang Hiếu, đúng là Hiếu sở hơi. Nén lại sự tiếc nuối vào trong lòng, cô ta được Hiếu dẫn vào bệnh viện và gặp gỡ với người quen. Hiếu gặp lại Thái Tuấn trong trạng thái vui vẻ hồ hời, đúng là trái đất tròn hai người bạn gặp lại nhau giữa muôn vạn người xa lạ. Tôi biết ngay là hôm nay cậu rất bận, Chủ nhật mà vẫn phải đi trực ở bệnh viện, không có thời gian hẹn hò cô đúng không? <cười> hiếu đi à? Bất ngờ quá, ông chưa về à? Tôi cứ nghĩ ông về rồi cơ chứ. À, còn đây là ai vậy? Bạn gái của ông sao? À, đây là người mà tôi kể với cậu từ hôm tôi về nước. Nguyệt nghe con người nhắc đến mình, liền cúi đầu chào hỏi Thái Tuấn, nhưng anh chàng lại không mấy mặn mà, bởi vì Nguyệt gây mất thiện cảm với Tuấn. Người gì đâu mà ăn mặc thiếu thốn quá mức, vào bệnh viện mà giống như đi quán ba nhảy nhót. Tuấn lúc này à Ly một tiếng ngạc nhiên và ngay lập tức liền tỏ thái độ không vui. Tôi nhớ ra rồi. Hôm sau gặp nhau chúng ta nói chuyện rõ và chi tiết hơn nhé. Còn hôm nay ở đây có người lạ. Tôi không được quen cho lắm. Cậu ngồi xuống đi. Tôi đi lấy cà phê cho hai người. Tuấn rời đi vài phút. Nguyệt liền xin phép đi vào nhà vệ sinh. À tao cũng mệt mỏi lắm rồi. Khi cứ lờn vờn ở cái bệnh viện vừa nghèo nàn lại vừa tăm tối này. Bước chân nhanh hơn Khi mà ai đi qua đi lại đều đưa mắt nhìn Nguyệt Nguyệt lừa mũyết và lầm bầm trong miệng Ăn mặc thế nào là quyền của ta Đúng là thiên hạ lắm chuyện Còn thơ cô đang chăm chỉ trong ca làm việc buổi sáng của mình Dù buổi trưa rồi nhưng cô chưa nghỉ Nghe có tiếng động tĩnh bên trong nhà vệ sinh Biết có người ra vào nên cô né người sang lau dọn một bên Ai ngờ người kia không chịu bước vào Chẳng biết tức giận điều gì, liền đưa chân đạp thẳng vào xô nước lau sàn của cô. Sau đó lại mắng nhiếc. Cô bị đuôi mù à? Cô không thấy tôi đi giày câu gót à? Mà để đồ linh tinh ở đây. Tôi mà ngã ra đây, cô liệu có chịu trách nhiệm được không? Né sang một bên. đổ dở hơi. Giọng nói này dù có đến trong mơ, thơ vẫn có thể nhận ra được oang oang và khó chịu đại nghiến đối phương đến nhức đầu nhức óc. Và đó chẳng phải là ai khác. Mà chính là kẻ thù, mưu hại cô trong đào tiên. Thừa không thể nào ngờ rằng mình lại có thể gặp Nguyệt ở đây. Nên đứng dậy nhìn cho rõ khuôn mặt của Nguyệt. Cô là Nguyệt sao? Cô nhận ra tôi chứ? Chị... Thừa không ngại cởi khẩu trang che mặt để đối phương có thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô. Nguyệt tuy có chút bất ngờ nhưng ngay lập tức à ta cười như điên như dại. Ôi giời... Đúng là bất ngờ quá Khi mà tôi lại được gặp chị ở đây Trái đất này đúng tròn thật Tôi ở thành phố Chứ không phải là ở lại trong cái quán ba rẻ rách kia nữa đâu Chị phải vui mừng cho tôi Hôm nay tôi lên huyện này Chỉ đi làm từ thiện thôi Tôi sống cao sang hơn chị nhiều Không ngờ bây giờ Lại gặp chị trong cái bệnh viện này Ai đúng là ông trời chiêu ngươi tôi Cô nói vậy là sao Cô được ra ngoài rồi sao Đúng, bây giờ tôi không ở trong đào tiên nữa Tôi bây giờ khác trước rồi Có người yêu chăm sóc cho tôi Còn chị, chị đang làm gì thế này Chị đang đi chùi toilet á Ôi trời nực cười Tưởng thế nào Hóa ra không dám hòa nhập với xã hội Thế nên chị nín học đi Chị đừng có trêu người tôi Tránh đường cho tôi đi Trước khi tránh đường Tôi có thể hỏi cô về vụ việc Năm xưa được chứ Là chính cô Chính cô là người bỏ dao lam vào bốt của tôi có phải không? Bây giờ chúng ta chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Vậy nên, cô có thể nói thật với tôi được rồi. Nguyệt còn đang rất rất lo sợ. Nếu như thơ biết vụ việc cô ta thế thân Nguyệt và đang sống sung sướng, trên danh nghĩa thỏ hồng, thì tất cả mọi thứ của cô ta đang có sẽ hoàn toàn biến mất. Thế nên à phải tìm cách tránh xa thơ, càng xa càng tốt. Kể cả Hiếu, cũng nhất định không bao giờ được phép Đến cái bệnh viện này nữa Nhỡ một ngày Hiếu và Thơ gặp lại nhau thì sao Cô ta phải tìm mọi cách để hai người này Không bao giờ gặp được nhau Quá khứ đã qua rồi Nhất định không nên gặp lại Chuyện đó chẳng phải là chuyện của quá khứ rồi sao Chị Thơ này Chị làm ơn quên nó đi Tôi nói thật nhé Tôi đã quên đi chuyện quá khứ Và đang sống một cuộc đời rất đẹp Thế nên tôi hy vọng Chị đừng có nhai đi nhai lại cái miếng rẻ rách đấy nữa. Thôi được, xem như tôi cũng không còn gì để luyến tiếc được tự do và tôi được sống như hiện tại thế này. Đó chính là may mắn của tôi rồi. Tôi không muốn gặp lại cô nữa. Thế nên sau này chúng ta tốt nhất. Đừng có gặp lại nhau. Chào cô. Thờ nói xong sách thùng đồ ra ngoài, lúc này Nguyệt mới dám bước vào nhà vệ sinh Chốt khóa lại, thở hồn hao hồn hền vì lo sợ. Cô ta sợ bị bại lộ. Cô ta phải tìm cách để tống khứ thơ đi xa, khỏi cái nơi này, càng xa càng tốt. Bây giờ cô ta có tiền mà, phải tống khứ những thứ nguy hiểm. Cô ta không tin, lại thua cái con mặt xấu xí kia. Trên tay của Thái Tuấn đang cầm hai ly cà phê nhỏ, bước vào trong phòng làm việc của mình. Nhưng không thấy mặt nguyệt, tâm hồn lại có chút vui vui. Anh chàng vô cùng thẳng thắn, Nói với Hiếu. Cô gái kia là người mà cậu mua trinh để giải đen đi <cười> Đúng là nhìn không ưa chút nào. Tôi sợ người như cô ta. Còn cậu, tôi nghĩ rằng cậu nhìn sai người rồi đấy. Bỏ quách đi. Cô ta mà may mắn cái gì? Không dễ dàng vậy được đâu. Cô ta đúng là bổ hộ mệnh của tôi. Dù sao cũng nên tử tế mà đối đáp. Cậu yên tâm đi. Tôi không yêu cô gái này. Tôi luôn có cảm giác Cô gái này không phải là người mà tôi đã gặp trước đây. Đúng vậy. Tôi luôn tin vào giác quan của cậu. Cậu vẫn giống như trước đây. Lúc nào cũng mặc quần áo đặt may riêng đến cả cái cúc áo cũng khắc tên của cậu. Có phải không? Những gì tốt thì không nên thay đổi. Cũng giống như tôi thôi. Cậu đến bây giờ vẫn chưa tìm được một người. Nâng khăn sửa ví cho mình. Đúng chứ? Đúng là không thể nào qua mắt được cậu. Thôi đợi rồi hôm nào rảnh răng. Chúng ta lại gặp nhau hàn huyên Bây giờ tôi phải đi thăm bệnh nhân của mình Hẹn gặp cậu khi khác nhé Nói thật tôi không muốn gặp lại cô ta Sau khi Tuấn ám chỉ nguyệt Là người mình chẳng ưa Thái Tuấn liền đuổi khéo khách Và đi thăm bệnh nhân của mình Thật ra đi thăm bệnh nhân chỉ là một cái cớ Mà người anh muốn gặp Chính là cô bé trẻ con Tên là Lam Cô bé này luôn khiến anh phải lo lắng và để ý đến Từng giây từng phút đều dây dứt Và muốn gặp mặt cô ấy Có phải là cuộc đời của Thái Tuấn Đã tiêu tan rồi không Sau khi gặp lại Nguyệt Thưa cảm thấy quá khứ trước đây Đã dần quên đi Lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí của cô Cô bèn tìm một góc hành lang Để đứng và suy ngẫm Vụ việc năm xưa bây giờ không còn quan trọng với cô nữa Ai là người bỏ dao lam vào trong giày của cô Cũng không còn quan trọng nữa Thứ quan trọng nhất đối với cô lúc này Là có một cuộc sống yên bình Không muốn ai biết đến cô Nhất là những thành viên trong gia đình của cô Cô không muốn Họ biết được rằng cô đang làm việc ở đây Cô muốn họ quên đi tất cả Quên đi sự hiền diện của cô Mỗi hương nước hoa nam tính Quen thuộc Lại bay thoang thoảng trong không khí Xua đi sự ảm đạm Của căn bệnh viện tối tăm Thưa đưa mắt nhìn xung quanh Nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của ai cả Chỉ có mùi nước hoa ấy Lại gây ấn tượng mạnh với cô Bởi vì mùi nước hoa này Chính là mùi nước hoa của vị khách đặc biệt Trong đêm định mệnh đó Còn bé Lam đang chuẩn bị đi làm ca chiều Thay cho chị thơ Thì lại thấy Thái Tuấn xuất hiện Cô bé có chút ái náy Nhưng vẫn mạnh miệng hỏi ngay Hôm nay là ngày Chủ nhật Vậy mà anh vẫn đi thăm bệnh nhân à? Đi chứ Bệnh nhân của tôi tôi có quyền được thăm Cô bé cấm được tôi à? Tự dưng lại chọc vào tổ kiến lửa Người ta không tức Mà lại làm cho bản thân mình nóng máu Cô bé không cãi được nên đành tiêu nghỉu đi rót sữa cho bà. Bà vừng thấy vị bác sĩ đẹp trai đến thăm mình thì bà vui lắm. Chào cho bà. <cười> Cậu, à bác sĩ, tôi không sao đâu thưa bác. Ngày chủ nhật bác cứ nghỉ ngơi cho lại sức, không cần phải lo cho tôi. Buổi sáng nay cháu có nghỉ ngơi rồi, bây giờ bà thấy trong người thế nào ạ? Tôi có hai đứa cháu gái chăm sóc nên là tôi thấy tốt lắm, tôi không làm sao cả. Chỉ mong nhanh chóng được về nhà Để phụ giúp hai đứa nó thôi Bà cơ chịu khó ăn uống vào uống thuốc Rồi sẽ nhanh chóng được về Hết đợt lạnh này Hy vọng là bà được về Hỏi han bà vừng một chút Thay Tuấn lại tình cờ tập trung con mắt Vào chiếc cúc áo Đang được gắm trên củ áo len của bà vừng Anh cảm thấy vô cùng hoang mang Gọi lên trong bộ não Những thắc mắc Nên anh mạn phép hỏi bà cũ Cháu có một người bạn Cũng hay khắc tên của mình lên khuy áo, cháu thấy bà cũng khắc tên. Cháu cứ nghĩ cậu ấy đặc biệt, không ngờ cũng có một người đặc biệt giống như cậu ấy. Đó chính là bà đây. À, ý của bác sĩ là chiếc cúc áo này sao? Cái này con bé làm nó khâu vào cho tôi. Cậu cứ hỏi con bé, chứ cái này không phải là tôi, tôi tự khắc tên mình đâu. Sự tình cờ này lại khiến tâm trí tò mò của Tuấn trỗi dậy với tính cách thẳng thắn của mình. Anh chàng liền nói chuyện với Lam. Cô bé nghe xong sợ bí mật của chị Thơ bị lộ tẩy, nên lấp liếm trả lời câu hỏi. À, là tôi mua ngoài chợ thôi, có cái gì đâu mà đặc biệt chứ. Chỉ là một cái cúc áo thôi mà, nhiều người giống nhau. Vậy sao? Thế mà tôi cứ nghĩ, người bạn của tôi là một người đặc biệt. Không nghĩ rằng thứ đặc biệt này xem ra, ở đâu cũng có. Ánh mắt của Tuấn cứ nhìn chằm chằm vào con bé Lan, khiến bàn tay rót nước của con bé cũng run rầy. Đây là thứ cảm giác thật tồi tệ mà bản thân Lam cũng hoàn toàn không biết tại sao nó lại phát sinh trong cơ thể của mình. Sau khi Nguyệt và Hiếu chia tay nhau tại ngôi nhà mà anh mua riêng cho cô ta, anh không hề muốn vào trong nhà mà lập tức lái xe chạy đi. Nguyệt nhìn theo chiếc xe sang trọng, tức tối, hậm hực, rậm chân. Còn tay thì liền lấy điện thoại gọi ngay cho vọc. Anh có biết em vừa mới gặp ai không? Anh phải giúp em trừ khử nó. Em sẽ tiếp tục lấy thêm tiền từ tay Hiếu này và đưa cho anh lo chuyện. Anh không cần phải lo vấn đề tiền bạc, nhưng anh phải giúp em. Cái gì thế? Em vừa mới gặp ai? Thằng người yêu cũ của em đi tù rồi cơ mà. Bây giờ em còn muốn trừ khử thêm ai? Chính là Thơ. Chính là chị ta. Chị ta đang làm tạp vụ tại bệnh viện thị trấn. Nếu như anh muốn chị ta gặp lại Hiếu và bí mật bị lộ tẩy, thì anh... Anh phải xử lý chị ta ngay đi, nếu không mọi chuyện đổ sông đổ biển bây giờ. Hiếu có một người bạn thân, làm việc tại bệnh viện này nên rất dễ dàng gặp lại chị ta. Anh hiểu hậu quả, để lại kinh khủng như thế nào rồi chứ? Thôi, thế thì chết sợ. Nếu như vị khách này mà gặp lại cô ta, thì anh Cường giết chết anh mất. Thôi được rồi, em yên tâm đi, anh phải ra tay mới được. Anh phải đẩy cô ta đi càng xa càng tốt. Vọc nhanh chóng kết thúc cuộc gọi Và tìm người để xử lý thơ Sự việc này cũng không cần đến Nguyệt Phải ra tay trợ giúp Mà chính vọng phải là người làm điều đó Bởi vì hắn là người Được cường trột giao nhiệm vụ này từ trước Rất nhanh sau đó vọng đã điều tra được địa chỉ nhà Của hai chị em thơ Mỗi ngày cô đều đi làm và trở về nhà nấu cơm Rồi lại mang cơm vào bệnh viện Cho bà cụ và đứa em kết nghĩa Cuộc sống cô vẻ rất nhàn nhã Và an nhiên Bọc thực sự không muốn làm điều gì quá đáng với thơ nữa bởi vì hai người đã từng va chạm trong quán ba đảo tiên. Nên hắn quyết định gặp cô bà đề nghị cô rời xa thị trấn, rời xa bệnh viện này. Nếu không, hắn lại tìm cách để nói cho gia đình cô biết và sau đó lại làm hại đến bà cụ cùng với Lam. Thơ đứng hình khi tiếp tục bị người của quá khứ mò đến và đưa ra đề nghị với mình. Thơ thực sự không hiểu tại sao bản thân mình Lại phải rời xa thị trấn này Ở đây cô có công việc Có một gia đình mới Cô chẳng làm tổn hại đến ai Lý do tại sao Cô phải rời đi chứ Nhưng Vọc lại mập mờ Không nói rõ được lý do với cô Hắn còn đe dọa ngược lại thơ Khiến cho cô có rất nhiều thắc mắc Tôi sẽ rời đi Nếu như có một lý do chính đáng Anh đừng nghĩ rằng Anh dọa bà và bé Lam thì tôi sợ Bởi vì đang còn pháp luật Anh đừng tưởng rằng Anh có thể lộng hành, giống như lúc ở trong quán ba đào tiên. Tôi không muốn nói nhiều với cô, bởi vì đây là lệnh của anh Cường Trột. Tôi cho cô 3 ngày. Nếu như cô không rời đi, thì cô phải nhận lấy hậu quả. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng. Tạm biệt cô. Thôi thực sự không biết phải làm gì. Nhìn theo bóng lưng của vọc mà hậm hực trong lòng, cô không muốn rời xa bà và bé Lam. Và cô chả có lý do gì để mà phải rời xa họ. Vậy cho nên cô muốn ở lại Và dĩ nhiên cô phải đề phòng Những lời cảnh cáo của vọc Cái lạnh của mùa đông Đã dần dần trôi qua Thay vào đó là những tiên nắng ấm Của hành lang bệnh viện Bà cụ vừng có thể đi lại dạo quanh trong bệnh viện Tinh thần vô cùng thoải mái Lại thì cháu gái của mình quân quýt Chêu đùa bên cạnh cậu bác sĩ đẹp trai Bà lại càng vui mừng nhiều hơn nữa Hôm nay lại có thêm một đợt thiện nguyện Và người xuất hiện lại chính là Trọng Hiếu Lần này anh chỉ đến cô một mình cùng với đoàn thiện nguyện và không cho Nguyệt đi cùng bởi vì chính anh cũng cảm nhận thấy Nguyệt bây giờ đem lại cho anh quá nhiều rắc rối, khó chịu và áp đặt bởi vì dạo gần đây công việc của Hiếu thực sự không được suôn sẻ cho lắm Cũng trong một buổi sáng có sự góp sức của mọi người và đặc biệt có thêm người bạn thân nên công việc thiện nguyện nhanh chóng kết thúc Tuấn lại được dịp mời bạn mình cà phê Và lúc này anh mới nói ra thắc mắc trong lòng mình. Lần này xong ở bệnh viện tôi, cậu lại đến bệnh viện khác làm thiện nguyện có phải không? Lần trước vội quá, tôi chưa kịp nói với cậu chuyện này. Tôi thấy có một người cũng khắc tên mình, lên khuy áo giống như cậu đấy. Thực sự là rất đặc biệt. Vậy sao? Ừ, đặc biệt hơn nữa tôi thấy cúc áo của người này lại viết chữ hát. Trong khi bà cụ nên là vừng. Tôi nghĩ rằng nên khắc chữ về mới đúng. Tôi biết có một người tinh tế giống như cậu, nhưng không nghĩ rằng người này lại khắc tên linh tinh. Vậy sao? Cháu gái của bà ấy chính là người khâu cúc áo cho bấy. Vậy tôi cũng đang đến với cô gái này. Vậy thì tôi chúc mừng cho ông bạn, chúc mừng cậu. Hy vọng là tôi có thể diện kiến cô gái của cậu và cả bà của cô ấy trong một khoảng thời gian thích hợp không xa nữa. Đồng ý nhé, cố gắng lên. toàn thực sự không biết cảm giác của mình là gì khi dành tình cảm cho Lam, bởi vì chưa chắc chắn tình cảm trong lòng nên anh không dám nói nhiều với Hiếu. Hai người cũng cùng nhau uống cà phê và nói chuyện về công việc. Đối với những chuyện chưa rõ ràng, đấng mày dâu như hai anh chàng quan tâm nhất chính là công việc và kinh tế. Đó cũng chính là lý do mà Hiếu phải bỏ ra rất nhiều tiền để theo đuổi tâm linh, Trong việc mua bán trinh tiết Thơ cũng xong công việc ca sáng của mình Trên đường trở về phòng bệnh Cùng với bà Cô thấy người ta chạy đi lấy cơm từ thiện rất đông Nên cô cũng muốn đi vào trong xem thử Nếu ăn cơm từ thiện Thì cô không cần phải về nhà nấu cơm buổi trưa nay Thời gian nấu nương đó Cô dành ở thời gian bên bà Nhiều hơn tâm sự với bà Để bà khỏi cảm thấy cô đơn trống vắng Nghĩ vậy cô nhanh chân Chạy theo đoàn người ở phía trước Thế nhưng gần đi đến tin khi cô lại thấy một người đàn ông đang nằm sõng xoài dưới đất, cơ thể của người ta đang run lên từng chập, trên miệng còn chảy ra chất dịch màu trắng, có sủi bọt lên trên. Cô hốt hoàng và gọi lớn. Cứu người, có ai không cứu người? Gọi bác sĩ giúp tôi. Sợ người này không kiểm soát được bản thân, thơ vội vàng chạy đến, ôm lấy tay của họ. Sức mạnh ngày xưa bán hàng ở ký ốt, bây giờ mới được phát huy tác dụng. Cô dùng sức bóp mạnh vào miệng của người đàn ông này rồi nhét ngón tay của mình vào miệng của ông ấy để tránh việc ông ấy cắn phải lưỡi của mình. Điều này thơ học được khi từng nhìn thấy bố mình trải qua căn bệnh này từ ngày chăm sóc lao lực về gia đình chỉ mong có được hạnh phúc nhỏ. Vậy mà sau bao nhiêu năm chăm sóc cho bố, đến cuối cùng cô lại bị cả gia đình ấy bỏ rơi và hát hùi. Lúc này đây thơ rơi nước mắt một phần là bởi vì người đàn ông kia cắn vào tay của cô rất đau. Một phần khác là cô đang nhớ đến gia đình của mình Bỗng có tiếng quát kéo cô Trở về với thực tại Kéo ông ấy nằm nghiêng sang một bên cởi quần áo ra cho thoáng Mọi người tránh ra một chút Không được tụ tập xung quanh Tôi là bác sĩ đây Cả Hiếu và Tuấn đều chạy đến bên cạnh người đàn ông này Và sơ cứu cho ông ta Vài động tác gấp rút Và cơ bản của người chuyên môn Một lát sau đó Khi qua cơn nguy kịch Các bác sĩ lập tức đưa ông ta đi cấp cứu Còn lại một mình thơ và vài người đứng xung quanh, cô đang định rời đi thì lại tiếp tục bị giọng nói trầm ấm kia, kéo lại bước chân của cô. Tay của cô không làm sao đấy chứ. Cô đi theo tôi, tôi sơ cứu cho cô. À, vâng, à, tôi không sao đâu. Cảm ơn anh. Cô bị người ta cắn đau như vậy, chắc chắn là có làm sao rồi. Nào cô đi theo tôi, cô đừng có cứng đầu. Yên tâm đi, tôi là bác sĩ. Thờ lúc này không thể nào đi lấy cơm từ thiện được nữa, chiếc khẩu trang che mặt lúc trước sau một hồi rằng co cũng bị rơi xuống mất. Cô đành ngại ngùng cúi đầu và đi theo người đàn ông này. Mỗi nước hoa quen thuộc lại thoang thoảng bên cánh mũi của cô, như mê hoặc từng bước chân của cô khiến thơ cứ như vậy đi theo bóng lưng rộng dài kia. Sau khi bước vào trong căn phòng của bác sĩ Thái Tuấn, Hiệu lấy đồ sơ cứu rồi đưa mắt nhìn vào gương mặt đang đeo chiếc khẩu trang kia. Anh nhỏ nhẹ Cô là bệnh nhân hay người nhà của bệnh nhân Cô có bệnh gì không? Cô có bị dị ứng với thuốc gì không? Để tôi biết đường mà sơ cứu cho cô À tôi... Tôi làm tạp vụ trong bệnh viện này Tôi không bị bệnh gì cả Và tôi không bị dị ứng với thuốc gì cả Bác sĩ cứ yên tâm Trọng Hiếu gật đầu Sau đó sơ cứu bàn tay cho cô Giọng nói trầm ấm Cứ như vậy vang lên đều đều bên tay của cô Giọng nói quen thuộc, mùi nước hoa quen thuộc, làm cho thơ cảm thấy choáng váng và bất ổn. Cô thực sự không hiểu vì sao mình luôn nghĩ đến người đàn ông trong đêm định mệnh đó. Nhưng giọng nói này, hình dáng này thực sự rất giống với vị khách đặc biệt của cô. Xong rồi đấy, nếu như cô có triệu chứng như bị sốt hay run dày cơ thể, thì cô phải đến đây gặp bác sĩ Tuấn, anh ấy sẽ sơ cứu chạy chữa cho cô. Còn tôi, tôi chỉ là bạn của anh ấy thôi. Vâng, tôi cảm ơn ạ. Trọng Hiếu rất bất ngờ vì lời nói này của cô, lời nói cảm ơn này, vô cùng quen thuộc. Bởi vì khuôn mặt của cô gây sự chú ý quá lớn nên từ lúc tới giờ anh không để ý tới giọng nói của thơ. Bây giờ nghe ra lại thấy có chút quen thuộc. Cô làm tạm vụ ở đây lâu chưa? Cô có quen với bác sĩ Tuấn không? À, tôi có quen anh ấy. Tôi mới làm ở đây vài tháng. Nhưng anh yên tâm đi. Nếu có chuyện gì, Tôi sẽ đi tìm bác sĩ Tuấn. Cảm phiền anh, tôi xin phép. Bởi vì sợ người ta nhìn khuôn mặt của mình và chê bai, nên thơ vội vàng chạy về phòng bệnh của bà, thăm non bà một chút, rồi quyết định đi mua cơm hộp, ăn qua bữa trưa. Ngày mai nhất định cô phải về nhà nấu cơm, mang vào cho bà, ăn cơm bệnh viện khiến cho bà có cảm giác nhanh chán. Đây cũng là một phần trong công việc điều trị bệnh tật nên cô không thể nào lưu là Cảm giác gặp lại người đàn ông kia nhanh chóng qua đi với thơ. Nhưng mà đối với Hiếu, đó lại là một ấn tượng khó phai. Giọng nói nhẹ nhàng và run sầy của cô cứ ám ảnh lấy tâm trí của Hiếu. Anh chợt có một linh cảm không tốt. Nhưng anh nghĩ cô gái xấu xí này không thể nào là thò hồng được. Anh lắc đầu và quyết định ra về tìm gặp Nguyệt để quên đi khoảnh khắc bất chợt này. Cứ tưởng rằng là quên được cô gái kia. Ai ngờ sau vài ngày Tuấn lại gọi điện nói với Hiếu rằng Người bệnh nhân lên cơn động kinh kia muốn tìm gặp Thơ để cảm ơn. Vì lòng quả cảm của cô và kinh nghiệm của cô đã cứu sống một người. Hiếu lại thực sự tò mò và muốn gặp Thơ. Khi biết thêm được một bí mật, Thơ chính là chị của cô gái mà Thay Tuấn vẫn thầm thương trộm nhớ. Anh liền nghĩ đến chiếc cúc áo được khâu trên áo của bà cụ. Hiếu lại càng tò mò đến nóng ruột. Anh chỉ mong chờ nhanh trong sáng để đến bệnh viện gặp cô. Chưa rõ thực hư như thế nào, nhưng cảm giác này thực sự khó tả. Cảm giác hoàn toàn khác khi anh ở bên cạnh Nguyệt. Thôi chẳng cần biết cảm giác của ai đó dành cho mình. Điều quan trọng là bởi vì cô đang đi vào công việc và muốn quên đi tất cả quá khứ. Trên đường từ bệnh viện trở về nhà, đèn đường từ hai phía đã tắt ngúm từ bao giờ. Hôm nay cô làm ca đêm lại muốn nấu cơm mang vào bệnh viện nên cô mới quyết định đi xe về nhà. Chiếc xe máy cũ thơm mua lại của chú bảo vệ bệnh viện để tiện cho việc đi lại, giờ đây vẫn bon bon chạy trên đường. Thì thoảng nó giờ chứng chết máy giữa đường nhưng chỉ là chuyện hư hữu mà thôi. Nhưng thật không ngờ ngày hôm nay, nó lại đen đùi khi mà chết máy lúc mà cô gần về đến nhà. Đạp xe mãi không nổ, đạp cần số thì mất một lúc lâu không thấy có tiến triển gì nên thơ quyết định dắt bộ xe về. Có ai ngờ một đám người lại xuất hiện và đe dọa cô? Đám người này chẳng ai khác, chính là Chiến, đàn em của Vọc. Này, đứa con gái xấu xí kia, tại sao chúng tao cho mày cơ hội, nhẹ nhàng để cho mày rời đi? Thế mà mày không đi à? Mày phải để tao ra tay, thì mày mới chịu đi có phải không? Các người muốn gì? Tôi la lên bây giờ. Mày nghĩ rằng mày còn cơ hội để la hết sao? Đã không nghe lời thì phải chịu chết. Bọn mày, bắt nó mang về. Thơ chẳng thể nào kháng cự được với mấy thằng đàn ông to con, lại một lần nữa cô bị chúng đem về đào tiên và bị nhốt vào căn phòng quen thuộc chứa rượu. Mặc dù cô có gào thét, cũng không ai thèm quan tâm. Tâm trí của thơ lúc này luôn nghĩ đến Nguyệt và cô khẳng định chính Nguyệt là người đã ra tay với cô. Từ lúc gặp Nguyệt trong bệnh viện, chính là lúc cô nhận được lời đe dọa của Vọc, Rốt cuộc là có chuyện gì mà cô phải chịu đựng sự trừng phạt này cơ chứ. Trong đêm hôm đó Vọc đến và nói chuyện với cô Hắn vẫn không nói rõ lý do Vì sao lại bắt cô Chỉ đưa ra một yêu cầu Là cô phải nhanh chóng rời xa thị trấn này Còn hai Là cô phải ở lại đào tiên Và phục vụ khách tiếp tục Và kiếm tiền Thơ biết mình phải lựa chọn điều gì Và chắc chắn là cô sẽ rời đi Cô không thể nào bán thân xác Ở cái nơi quỷ quái này được Chỉ là khi rời xa thị trấn này Cô không còn được gặp lại bà và bé Lam nữa. Cuộc đời của cô lại tiếp tục viết thêm một trang mới. Cô cứ suy nghĩ đi. Sáng ngày mai phải cho tôi câu trả lời. Tôi sẽ mua vé xe cho cô vào trong miền Nam. Hoặc là cô mãi mãi chôn chân ở đây làm việc. Anh vọng anh biết là tôi không ở đây. Tôi sẽ chọn tự do. Nhưng tôi muốn biết lý do. Có phải người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện là Nguyệt có phải không? Tôi thì không có nhu cầu Phải trả lời thắc mắc của cô Ngày ngày mai Tôi sẽ đưa cô ra biến xe Sau này tôi luôn cho người theo dõi cô Và nếu như cô còn xuất hiện tại thị trấn này Cô sẽ lập tức bị bắt về đào tiên Nếu như cô biết sợ Thì nên nghe lời Còn bây giờ thì cô ngủ đi Bảo cô biết sợ sao Cô chẳng sợ Thứ cô sợ mất chính là gia đình Thì bây giờ không còn nữa Cô chỉ lo cho sức khỏe của bà Và cuộc sống của một cô bé 19 tuổi thôi. Nhưng nếu như cô đi, để cuộc sống của họ tốt hơn thì cô chấp nhận. Lại một hành trình mới. Lại thêm một cuộc sống mới. Và đã là con người thì phải chấp nhận và cố gắng thôi. Với suy nghĩ như vậy, kèm theo sự mệt mỏi của một ngày làm việc, Thơ cũng thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau không thấy chị gái vào bệnh viện, nhìn chiếc điện thoại cụ gạch vẫn nằm trên chiếc bàn trong phòng bệnh. Bé Lam lo lắng vô cùng Con bé liền vội vàng nhờ chị y tá Trông non bà giúp mình Rồi bắt xe ôm về nhà Trong lòng nghĩ ngợi Chị sợ đêm qua chị về quá khuya Chị Thơ lại gặp chuyện gì đó nguy hiểm Về tới nhà chẳng thấy xe máy Và chị gái đâu Lam liền có một dự cảm không lành Nhưng con bé không biết phải nói với ai Nói với bà ngoại sợ bà lo Nên cứ ngồi chờ đợi Hy vọng chị đi đâu đó có việc Và buổi trưa sẽ quay về buổi sáng hôm đó Trọng Hiếu muốn đến tìm gặp Lam mục đích của anh là muốn nhìn chiếc cúc áo của bà cụ vì trong đêm định mệnh ấy chính anh cũng làm rơi một chiếc cúc áo nên hy vọng cô gái xấu xí kia chính là thiên thần hộ mệnh của mình một phần trăm thôi anh cũng mong rằng đó là sự thật đến lúc Thái Tuấn đưa Hiếu đến phòng bệnh tận mắt nhìn thấy chiếc cúc áo có khắc ghi tên của mình Hiếu mới bần thần đứng đưa cả người Giọng nói có phần rung dày. Chiếc cúc áo này chính xác là của tôi. Tôi đã làm rơi nó. Đây chính là chất liệu tôi chọn để làm cúc áo. Và đây chính là tên viết tắt của tôi. Chữ hát này là tên tôi. Cô gái, cô nói đi. Cô nhặt chiếc cúc áo này ở đâu? Em không nhặt được cái này. Bởi vì nó được rơi từ người của chị Thơ. Chị ấy cũng không biết là của ai. Nên là chị ấy mới cho em. Nếu là của anh thì em xin trả lại cho anh ạ Vậy chị gái em mới chính là người qua đêm với anh hôm đó sao? Cô ấy tên là Thơ sao? Cô ấy là Thỏ Hồng có phải không? Em nói cho anh biết đi. Ừ, vâng. Đúng là ở trong quán bar biệt danh của chị ấy là Thỏ Hồng. Nhưng bây giờ em cũng không liên lạc được với chị ấy. Từ hôm qua tới giờ em không thể nào gọi được cho chị ấy. Hay anh có thể báo công an giúp em được không ạ? Trọng Hiếu đang run bây giờ lại càng run dày Anh bắt Tuấn phải gọi điện báo công an rằng Thư đã mất tích Bản thân anh gọi cho trợ lý Để lấy kết quả điều tra về Nguyệt Đồng thời cũng nhanh chân Chạy về căn nhà mà anh mua cho Nguyệt Phải mất một lúc rất lâu Anh mới có thể chạy về thành phố quãng đường thử thị trấn về thành phố Anh cũng nhận được kết quả điều tra Mà thư ký vừa mới gửi cho mình Tất cả mọi thông tin của Nguyệt Đều rất rõ ràng và rành mạch Kể cả chuyện cô ta đã từng có người yêu và bị người yêu bán vào quán ba đào tiên làm việc để trả nợ. Hiếu đọc từng chi tiết, thông tin trên điện thoại, không bỏ qua dù là một dòng chữ. Ánh mắt vô cùng căm phẫn và tức giận. Sau khi về đến cổng nhà, anh lập tức mở cổng bước vào bên trong để tìm Nguyệt tính sổ. Nhìn thấy cô ta đang ngồi ung dung, gọi điện thoại cho ai đó. Nụ cười thường trực trên môi lại xuất hiện, ngay lập tức bị anh tiến tới, giật điện thoại và quát to. Cô nói ngay cho tôi biết Cô là ai? Thỏ Hồng đâu? Anh anh nói gì em nghe không hiểu Thỏ Hồng chính là em Em là Thỏ Hồng Cô im miệng ngay cho tôi Tôi đã biết tất cả về cô rồi Nói cho tôi biết Thỏ Hồng là ai? Nhìn vào đôi mắt đầy căm phẫn của Hiếu Nguyệt thực sự vô cùng sợ hãi Hai tay run dày Cô ta không thể nào nói dối thêm được nữa Khi tất cả bằng chứng Mà Hiếu điều tra được Đang ở trước mặt mình Khiến cô ta phải thú nhận tất cả mọi chuyện Kể cả là người Đang ở đầu dây điện thoại Nói chuyện với Nguyệt Hẳn ta cũng nghe được tất cả Em, em xin lỗi Em không cố ý Anh Hiếu, chỉ vì anh Cường sắp đặt Nên em phải nghe theo Thỏ Hồng là người khác chứ không phải là em Em xin anh đừng trách tội em Em chỉ nghe theo lệnh của người khác Nếu không, em cũng bị người ta hành hạ đến chết Cô nói ngay cho tôi biết Thỏ Hồng đang ở đâu Em hoàn toàn không biết Em không biết chuyện gì cả Em xin anh tha cho em Cô cứ đợi đấy Tôi sẽ quay về đây tính sổ với cô Bởi vì cô dám lừa dối tôi Cô thật là to gan Vừa mới dứt lời Hiếu vội vàng chạy lên phố huyện Không chần trừ thêm nữa Lập tức đến quán ba đào tiên Để tìm hiểu rõ sự tình Suy luận trong bộ não Khiến cho anh tin chắc chắn Sự mất tích của Thò Hồng có liên quan đến những người trong quán ba này. Trước cơn tức giận của Hiếu, vọc và vội vàng tắt điện thoại khi nói chuyện với Nguyệt, hắn lập tức kéo thơ ra bến xe và muốn tống củ cô rời khỏi thị trấn này. Sự việc diễn ra quá nhanh và đến cường trột cũng chưa biết được diễn biến. Hắn phải giấu lão cường chuyện này. Nếu như hắn giải quyết không tốt thì tất cả mọi tội lỗi đều đổ lên đầu của hắn. Và sự trừng phạt của cường trột sẽ thật là kinh khủng. Thơ bị kéo đi trong sự vội vã. Trong người có một ít tiền và một chuyến xe chật kín người. Hành động này của Vọc đã chấm dứt cuộc sống mới tươi đẹp của cô và bắt buộc cô phải sống một cuộc đời khác đầy tối tăm lạc lối. Nếu như đây là một bước ngoặt thì cô chấp nhận. Cô chỉ cầu mong cho bà và bé Lam được yên ổn và hạnh phúc. Chiếc xe làn bánh cùng với lời đe dọa văng vẳng của Vọc thực sự khiến cho Thơ rất sợ. Trước mắt... Cô phải rời đi, tuy không có điện thoại trong người nhưng cô vẫn còn nhớ số điện thoại của Lam và cô sẽ gọi cho con bé. Không sao, còn mạng là còn cả tương lai, cô nhất định không sợ. Chạy xe suốt hai vòng, cuối cùng Hiếu cũng quay lại thị trấn, trở về trưa nắng gắt hơn nhưng cũng không bằng sự nóng giận trong cơ thể của Hiếu. Anh bước vào trong quán ba đào tiên đi tìm cường trột để đòi lại công bằng. Bởi vì đã nghe tin từ đàn em và biết được mọi chuyện đang xảy đến với mình. Nhưng với sự bạn lĩnh, trên thương trường, cường trột lại không hề sợ hãi. Hắn tiếp đón Hiếu vô cùng niềm nở. Anh Hiếu, cơn gió nào lại đưa anh đến đây thế này? Anh không hài lòng với cô gái mà anh đã đưa đi sao? Tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện với anh. Tôi muốn đến đây để hỏi cho rõ. Thỏ hồng thực sự đang ở đâu? Thỏ hồng nào nữa đây? Chỉ có một cô duy nhất và anh đã đưa cô ta đi rồi. Bây giờ anh đến đây đòi người là sao chứ? Có chuyện gì với anh vậy? Tôi đã biết hết tất cả sự thật rồi. Tôi đã điều tra về cô gái tên Nguyệt kia. Cô ta không phải là người bán Trinh cho tôi. Anh nói đi, thỏ hồng thực sự đang ở đâu? Nếu như anh đã biết được sự thật, thì tôi không muốn giấu giếm anh nữa. Đúng là chúng tôi đã lừa dối anh. Nhưng mà phi vụ mua bán này, anh cũng là người liên quan. Nếu như anh muốn báo công an để dọa chúng tôi Thì bản thân anh cũng phải trả giá Cái tội mua bán dâm um. Nghe qua tội trạng mà pháp luật trừng trị nó Thật là kinh khủng Anh muốn cuộc đời của mình Lại có một vết đen sao Nếu vậy thì xin mời Thôi được Tôi không truy cứu chuyện này Bởi vì tôi còn cả một tương lai phía trước Là tôi sai Khi tin vào các anh Nhưng tôi cần biết thỏ hồng bây giờ đang ở đâu Cường trột rất hài lòng với câu trả lời này của Hiếu. Nếu anh ta không truy cứu trách nhiệm thì lão không muốn nặng nề thêm. Lão liền gọi điện cho vọc và biết được cô gái, thò hồng, đã rời xa khỏi thị trấn này. Lão liền trầm giọng nói với Hiếu. Cô ta đã rời khỏi thị trấn cách đây một tiếng. Chuyến xe mà cô ta đi. Điểm đến chính là Cần Thơ. Tôi chỉ biết có vậy. Xin lỗi nhé. Tiện khách. Hiếu hậm hực rời đi, tuy trong lòng còn chút tức giận, nhưng trước mắt anh phải tìm được thỏ hồng, còn những ân oán với bọn người này, từ từ anh sẽ tính. Hiếu mới trở về Việt Nam, chưa thể nào tung hoành giống như trước đây, vài chăng là phải biết mình biết ta, chăm trận chăm thắng. Trên xe trở về bệnh viện, Trọng Hiếu lại nhận được điện thoại của Tuấn. Thái Tuấn nói rằng quán ba đã được chính quyền bảo kê nên không được phép kiểm tra đột xuất. Đụng đến cường trột là một điều rất khó. Lại thêm một lần nữa, nhận về mình những tin tức không vui, tràn đầy sự tiêu nghỉu. Hiếu mê nhận ra rằng cuộc đời này quá nhiều đen tối. Anh cũng không biết cảm giác, tình cảm của mình dành cho tổ hồng là gì, nhưng anh bây giờ chỉ muốn tìm gặp cô. Không quan trọng ngoại hình khuôn mặt của cô, chỉ quan trọng là anh cần phải báo đáp đúng người. Báo đáp thiên thần hộ mệnh của mình. Lại... Tại sao lại có thể báo đáp sai người chứ Thực sự là Nguyệt không xương đáng Vì lời đe dọa của Vọc Hắn nói rằng Sẽ cho người theo dõi và kiểm soát thơ Và nếu như cô làm gì trái lệnh Ngay lập tức hắn sẽ cho người Hãm hại bà và Lam Nên cô không dám mượn điện thoại Của người cùng trên chuyến xe Để gọi về thông báo cho Lam biết Vẫn biết đằng sau Một đêm mất tích Hai bà cháu sẽ rất lo lắng cho cô Nhưng cô cũng rất sợ nguy hiểm, sẽ đến với hai người. Đưa mắt lấm la lấm lét dòm ngó tất cả mọi người trên xe, cô sẽ chờ đợi cơ hội thích hợp để gọi điện cho Lam vậy. Ở trong bệnh viện lúc này, đúng như dự đoán của Thơ, bà ngoại và Lam đang rất lo lắng cho cô. Sự có mặt của Hiếu và Tuấn càng khẳng định một điều, Thơ đã bị người xấu mang đi. Lúc này đây, Lam không thể nào giấu giếm được quá khứ, Con bé đành phải kể hết tất cả cho Tuấn và Hiếu nghe. Tất cả mọi sự thật về thò hồng, về chiếc cúc áo và mong muốn hai người tìm thơ được trở về an toàn. Nghe xong câu chuyện này, Hiếu lại càng thương thơ nhiều hơn bởi vì khuôn mặt xấu xí của cô mà cô mất đi bao nhiêu cơ hội được sống một cuộc sống tốt đẹp. Anh hứa sẽ tìm được cô và bù đắp cho cô. hiệu và Tuấn bắt đầu lên một kế hoạch Sử dụng lại chiêu cũ, đó chính là mua bán trinh để dài đen, và sẽ kết hợp cùng với công an để đưa đào tiên vào chốn lao tù. hiệu thực sự không muốn những cô gái có hoàn cảnh sống giống như thơ phải sống khổ cực và lầm lỗi. Anh cũng tự nhận cái sai của mình và anh sẽ nhờ thời gian để sửa chữa giúp cho anh. Sau một đêm nằm trên chuyến xe khách đường dài, Thâu đã đến điểm cuối cùng của chuyến xe. Vừa đói vừa khát, cô quyết định bước vào một quán cơm gần đó. Vừa uống nước, cô vừa biện ra một lý do chính đáng để có thể mượn được điện thoại của bà chủ quán. Bà ơi bà, cháu vừa bị móc mất điện thoại trên xe khách, bà có thể cho cháu mượn điện thoại, gọi về cho người nhà cháu yên tâm được không ạ? Khổ thân, sao lại để bị mất túi thế kia? Đây cô cứ cầm mà gọi, gọi về cho người nhà cô yên tâm đi. Thừa ngó mắt nhìn xung quanh, không thấy ai nghi vấn, cô liền bấm số và gọi ngay cho Lam. Từng giây từng phút trôi qua Trái tim cô hồi hộp như muốn vỡ tan tành Đến khi nghe giọng nói của Lam Cô mới bật khóc nức nở Alo Chị đây Lam ơi Là chị đây Chị thơ có phải không chị đang ở đâu Chị ổn chứ Chị, chị nói chuyện với em đi ừ, Chị không sao Em và bà vẫn tốt chứ Không có ai làm phiền đe dọa gì đến em và bà Cô đúng không Không có ai đe dọa đâu chị. Chẳng ai dám đe dọa mình đâu chị. Chị ở đâu chị về đi. Mọi chuyện được giải quyết rồi chị về đi. Em lo cho chị nhiều lắm. Mọi người đều rất lo cho chị. Những tiếng nước nghẹn lại tiếp tục vang lên. Thơ không còn nghe rõ đầu dây bên kia nói gì. Tiếng còi xe ồn nào ở bến xe vang lên khiến cho cô hốt hoảng nói lời nhắn nhủ. Cô chỉ có thể mong hai bà cháu giữ gìn sức khỏe, sống thật tốt. Và một ngày nào đó, cô sẽ quay trở về. Làm này, chị không sao đâu, em yên tâm nhé. Chăm sóc bà thật tốt. Chị sẽ gọi lại cho em sau nhé. Này, alo, chị có nghe rõ gì không? Chị đang ở đâu mà ồn ào thế? Chị về đi, mọi chuyện được giải quyết rồi, chị về với em đi chị. Thơ kìm nén nước mắt tắt máy trả điện thoại lại cho bà bán nước, rồi lặng lẽ đi tìm một nhà trò để bắt đầu một cuộc sống mới. Ít ra cô cũng có một chút tiền trong túi, ít ra cô không bị nhốt Ở một nơi nào tâm tối Ít ra cô vẫn được tự do Và sống cuộc sống của mình Những người cần gặp chắc chắn Phải gặp những chuyện xấu Chắc chắn đến không thể nào tránh được Cô sẽ chấp nhận Chấp nhận nó đến với cô Từng bước chân đi cùng với từng suy nghĩ Thơ tìm một nhà trọ gần bến xe Và từ ngày mai Cô sẽ đi tìm việc Và cô hy vọng rằng cường trột Không làm khó cho bà Và bé Lam Sau khi nghe Lam kể về cuộc điện thoại vừa rồi, ngay lập tức Hiệu đánh xe vào trong bến xe Cần Thơ và mong muốn đi tìm gặp cô. Nhật định anh phải tìm thấy cô để giải đáp tất cả thắc mắc trong lòng mình. Anh cứ như vậy vứt bỏ công việc, vứt bỏ hận thù, chỉ mong muốn tìm thấy cô được bình an. Sau khi đến Cần Thơ và gặp bà chủ quán nước, sau khi nhận được điện thoại của Hiếu, bà ấy cũng nói rõ với anh là Thơ đã mượn điện thoại của bà. Bà nhớ, bởi vì cô gái này có một khuôn mặt xấu xí nên không thể nào nhầm lẫn với ai. Hiểu nghe xong cảm thấy nực cười nhưng lại có chút niềm vui. Nếu cô mà không xấu xí thì chắc chắn anh không có cơ hội để tìm được cô. Đây cũng xem như là ý của ông trời. Trọng Hiếu lái xe một đêm không ngừng nghỉ. Trên tay anh là chiếc cúc áo định mệnh. Anh không kịp nghỉ ngơi, chỉ đậu xe bên lề đường rồi cầm ảnh của cô đi hỏi hết từng người từng người mà anh gặp. Tấm ảnh cô dùng để xin việc, thật không ngờ bây giờ anh lại dùng nó để đi tìm kiếm cô. Thêm một ngày trôi qua không có kết quả, Hiếu đành phải tìm một nhà nghỉ để dừng chân, tiếp tục hành trình tìm kiếm thò hồng. Tranh thủ cơ hội, anh hỏi luôn bà chủ của nhà nghỉ. Cô có thấy cô gái này đi tìm nhà hoặc là tìm việc xung quanh đây không? Cô ấy mới đến đây ngày hôm qua, chắc là chưa thể nào đi xa được. Anh đưa tôi xem nào Sau khi nhìn ảnh của Thư Bà chủ quán lại ồ lên một tiếng Tươi cười nói với Hiếu Cô gái này tối qua có nghỉ chân Tại nhà nghỉ của tôi Sáng hôm nay có đi xin việc Không biết lát nữa có quay về đây không Đồ đạc thì không có gì Chứng minh Thư cũng không có Không có nơi nào nhận Tôi thấy thương nên tôi nhận vào đây ngủ lại đấy Anh có đợi xem lát nữa cô ấy Cô quay về đây không Vâng vâng cảm ơn chị Quả thực là sự chờ đợi nào cũng đáng giá phải mất một tiếng đồng hồ sau đó Hiếu mới nhìn thấy bóng dáng của cô gái Thỏ Hồng xuất hiện Đúng là cô ấy dáng người nhỏ nhắn, giọng nói dễ thương Anh không thể nào chần chừ vội vàng chạy đến kéo thơ vào lòng mình lời xin lỗi thường trực trên môi Thỏ Hồng tôi xin lỗi là tôi đây Cuối cùng tôi cũng tìm thấy em rồi Thơ cũng không kìm được nước mắt khi nghe thấy giọng nói của người đàn ông này. Đây chính là người mà cô Hằng mong nhớ. Có bao nhiêu khúc mắc trong lòng đều được người đàn ông này giải quyết. Cô theo anh ra xe và nghe tất cả mọi tâm sự chia sẻ của Hiếu. Lần này thì đúng là sự thật rồi. Cũng có người bảo vệ cho cô rồi. Cô không còn sợ gì nữa. Sự mạnh mẽ chống đỡ cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Không cần biết người đàn ông bên cạnh suy nghĩ gì về cô. Thờ cứ như vậy bật khóc tức tuổi Khóc trò đi tất cả phiền muộn Lo âu Khóc vì được quay trở về với gia đình nhỏ bé của cô Tôi xin lỗi Bởi vì tôi không nhận được ra em Tôi nhận nhầm em Tôi không thể nào phân biệt được em và Nguyệt Em hãy tha lỗi cho tôi Bảo cùng tôi quay trở về nhé Không cần thiết phải như vậy Anh không có lỗi với tôi Cảm ơn anh đã giải quyết tất cả mọi rắc rối cho tôi Bây giờ anh đưa tôi về với bà và em gái của tôi nhé. Hiếu gật đầu đồng ý chắc nịch làm tất cả mọi chuyện để cô được yên tâm. Trong đêm tối đó hai người cũng tâm sự với nhau rất nhiều chuyện. Anh chẳng nề hà gì khuôn mặt xấu xí của cô. Nói nhiều lắm, nói giống hệt như lần đầu tiên được gặp cô vậy. Đó chính là cảm giác mà Hiếu mong muốn không gượng ép, không gò bó giống như lúc nói chuyện với Nguyệt. Họ có một đêm trôi qua thật bình yên Và an lòng Sau khi trở về thị trấn Thơ được xôn vầy với gia đình nhỏ của cô Hiếu rất vui khi nhìn thấy cô được hạnh phúc như vậy Anh cũng nhanh chóng quay lại thành phố Để tìm Nguyệt Và tính sổ với cô ta Nhưng khi anh bước vào căn nhà đó Thì không còn thấy bóng dáng của Nguyệt đâu nữa Người chưa kịp đuổi Đã tự giác rời đi sao Hiếu lập tức gọi người đến thu dọn nhà cửa Tày rửa hết tất cả mọi thứ liên quan đến Nguyệt À ta thực sự không xứng đáng với những gì mà anh tâm huyết dành cho. Lừa giận trong lòng khi bị lừa dối khiến anh càng trân trọng cô gái tốt bụng và thật thả như thơ. Anh sẽ bổ đắp cho cô và nếu như cô bị hắt hồi từ chính gia đình của mình thì anh sẽ là gia đình của cô. Thời gian sau đó với sự gần gũi và thân thiết, Hiếu bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về thơ và càng trân trọng những may mắn mà cô mang đến cho mình. Anh quyết định cùng cô trở về nhà lấy giấy tờ tùy thân của cô và động viên cô bắt đầu một cuộc sống mới cùng với anh. Đây chẳng phải là điều mà cô cùng mong muốn hay sao? Đúng vậy, bởi vì anh chính là người đàn ông đầu tiên của cô và cho cô một cảm giác hạnh phúc là như thế nào. Thật cảm ơn ông trời bởi vì đã cho cô một sự may mắn như vậy. Thời gian đó, cùng với âm mưu và kế hoạch được thực hiện sữa Tuấn và Hiếu, Công an ở thị trấn này đã bị cường trột mua chuộc Vậy nên Hiếu chỉ có thể nhờ đến công an huyện Và tìm một người đàn ông thực hiện một phi vụ mua trinh Họ tiếp cận giống hệt với Hiếu đã từng tiếp cận thơ trước đó Nghĩ lại đây chính là một sự cố không mong muốn Là một vết đen trong cuộc đời của Hiếu Nhưng dù sao, anh cũng nên cảm ơn nó Bởi vì nhờ có nó đã cho anh gặp được thơ Rất nhanh chóng cuộc mua bán đã được thực hiện Sau gần một tháng thì lão cường trột và vọc bị bắt vì tội mua bán mại dâm. Bà quán ba đào tiên bị sờ gáy, lập tức bị niêm phong và bị phá sản. Tin này không chỉ vui đối với thơ mà còn vui đối với rất nhiều cô gái bị rơi vào hoàn cảnh giống như thơ. Sau khi giải quyết tất cả mọi chuyện, cô mới có tự tin để bước về ngôi nhà của mình, gặp gỡ bố mẹ ruột và anh trai ruột của cô. Và một ngày hè nắng nực, Trên chiếc xe ô tô của Hiếu Thơ đưa mắt nhìn ra bên vệ đường Đây là con đường trở về nhà của cô Nhưng chẳng có sự thân quen nào Chỉ có nỗi đau dày vò trái tim của cô Khi cô đứng trước ngôi nhà cổng cao kín tường Thơ đã nghe thấy tiếng cãi vã bên trong Và cả tiếng khóc lóc của bà lành Tao xin mày đấy Thắng ơi là tháng Tao van mày, tao lệ mày Trong nhà này còn có cái gì có thể bán được Thì mày bán hết đi Tao với bố mày còn chưa đủ khổ hay sao Mày có để yên cho tao được sống hay không Tôi đây còn chả sống được Thì tôi lo gì cho ông bà Đem tiền ra đây Không người ta đến đây người ta giết tôi bây giờ Người ta bắt tôi bỏ tù bây giờ Bà đẻ ra tôi mà bà không nuôi được tôi à Bà không lo được cho tôi Thì bà có thể lo cho ai nữa Tao thật thối hận Bởi vì đẻ ra mày Mày không thương hai thân giả này sao Mày hành hạ tao như vậy là quá đủ rồi Mày cút đi Cút đi Thằng bị đuổi ra khỏi nhà, hắn tức tốc chạy ra ngoài cổng, quần áo sọc sạch, ngước đôi mắt tức giận, nhìn về phía Thơ. Mày, mày là Thơ? Mày trở về rồi đi à? Mày kiếm đủ tiền để trả nợ cho họ rồi sao? Thế thì mày còn tiền không? Đưa cho anh, nhanh lên, đưa cho anh một ít. Thơ im lặng trừng mắt nhìn người anh trai mình trong bộ dạng vô cùng thi thảm. Đến bây giờ mà hắn còn dám hỏi tiền của cô sao? Tội ác của hắn cô còn không thèm đụng đến cô chỉ muốn tránh xa hắn để cuộc đời của hắn bị chính hắn chấm hết nhấn chìm cô lúc này không muốn trả thù người thân ruột thịt của mình bởi vì cô biết rằng đó là nghiệp báo đối với cô bây giờ cách trả thù tốt nhất đó là chính xa những gì mà cô không quan tâm cô chỉ muốn sống một cuộc đời của chính mình một cuộc đời hạnh phúc của riêng mình Anh còn dám mở miệng ra để hỏi tiền tôi sao Tôi xin lỗi Tôi không quen biết anh Và tôi cũng không có một người anh trai như anh Nói xong thơ bước vào trong nhà Đối diện với bố mẹ mình Nhìn hình ảnh đau thương của hai ông bà già Đang ngồi vò đầu bứt tay Trong lòng của cô Cũng vô cùng đau khổ Nhưng đây chẳng phải là quả báo Khi mà họ bỏ rơi vào ruồng rẫy cô sao Cô mà thương họ Mở lòng chắc ẩn với họ thì những gì mà cô chịu đựng chẳng phải là xứng đáng hay sao? Thơ, con về rồi đi à? Bà lành nhìn thấy cô ấp ống không nói nên câu. Chỉ có ông Ninh thương con gái, đến đứt ruột đứt gan lo lắng cho cô trong suốt thời gian qua, nên ông kêu gọi cô bước đến gần ông để ông được hỏi han quan tâm cô. Thơ Thư thả chậm chậm bước đến, móc trong túi ra một cọc tiền để dưới giường và nói với ông Ninh. Đây coi như là tiền bố mẹ nuôi dưỡng con Trong suốt bao nhiêu năm qua Con về đây chỉ xin giấy tờ tùy thân Để con rời đi và làm lại cuộc đời Mong bố mẹ Chấp nhận từ bỏ con đi à Thờ à Chuyện này là như thế nào Chứ không phải là con Con bỏ nhà đi sao Con lấy hết tiền và bỏ nhà đi à Đến bây giờ con mới chịu về Mà con nói năng cái gì thế kia Thưa bố Mọi chuyện sự thật như thế nào Bố cứ hỏi mẹ sẽ rõ Chứ không phải là con bò trốn đâu ạ Con xin phép Thơ nói xong không chần chừ thêm nữa Cô bước vào căn buồng nhỏ Lấy giấy tờ tùy thân của mình Sau đó kéo tay Hiếu rời đi Mà kệ cho tiếng kêu gào của ông Ninh Mà kể cho tiếng khóc tiếng chửi bới của bà Lành Nhưng cô vẫn nhất quyết rời đi Đây không phải là gia đình của cô Đây chỉ là nơi Nuôi cô khôn lớn Ở nơi này họ chê bai ngoại hình của cô Mang đến cho cô rất nhiều tổn thương Và sự âm ức Họ chỉ cần tiền và thằng con trai của họ Cô phải cảm ơn Hiếu Bởi vì đã cho cô một số tiền lớn Để bù đắp phần nào cho họ Rồi mai đây cô sẽ kiếm tiền Và trả lại cho Hiếu Bàn tay nhỏ nhắn Đặt lên mu bàn tay của Hiếu Cùng một ánh mắt vô cùng biết ơn Cảm ơn anh đã xuất hiện Và đồng hành bên cạnh tôi Tôi không muốn nợ nần ai nữa Từ giờ đến sau này, tôi chỉ muốn nợ một mình anh thôi. Tôi đưa em đi đăng ký kinh doanh và mở cho em một ký ốt để bán hàng nhé. Em yên tâm đi, tôi sẽ là gia đình mới của em. Nhận được sự gật đầu của thơ Hiếu lập tức nổ máy xe rời đi, phía sau đó còn văng vẳng tiếng kêu gào thét tranh giành của Thắng. Á hà, có tiền rồi, có tiền rồi, cuối cùng thì thằng này cũng có tiền để chơi rồi. Này, ông bà già, ông bà đẻ ra nó có ít phết đấy. Thằng này xin nhé. Thằng nhanh chóng chạy vào ôm lấy cục tiền, sau đó nhanh chóng chạy đi chơi bài. Chẳng biết tương lai sẽ ra sao, nhưng sáng nay ông Ninh và bà Lành phát hiện con trai của mình nghiện hút, nên mới cãi nhau ẩm tỏi cả nhà. Rồi kết cục của thằng con trai này cũng chẳng có tương lai tươi sáng. Hai ông bà già cũng không biết phải làm thế nào để sống, không còn đứa con nào đến hương tựa. Đúng là quả báo lại đến lúc tuổi xế chiều. Đây là báo ứng của ông bà khi mà ông bà không thể nào trách được ai. Chỉ có thể trách bản thân của mình. Một năm sau đó, Thơ mở được một cửa hàng tạp hóa trên thị trấn. Hai trẻ em Thơ đã cùng nhau sống hạnh phúc vui vẻ từng ngày từng giờ. Không còn để tâm đến quá khứ và những chuyện gây tổn thương. Gặp lại Hồng Lê với nhiều xúc động và nước mắt. Thật mừng cho thơ Bởi vì bây giờ vẫn có một người bạn Yêu thương và trân trọng cô Còn bé Lam cũng chịu mở lòng với Thái Tuấn Sau một năm tìm hiểu yêu đương Thì hai người cũng sắp tổ chức đám cưới Thờ hạnh phúc vô cùng Khi những người xung quanh cô đều được hạnh phúc Sức khỏe của bà có vẻ yếu đi Nhưng được sống thêm ngày nào Bà vừng cũng đều biết cảm ơn cuộc sống này Sống chết có số Miễn là từng ngày được sống Phải sống trong sự vui vẻ Sống trong sự hạnh phúc Vào một buổi tối muộn Khi Thơ chuẩn bị đóng cửa hàng tập hóa Thì có một cô gái Ăn xin bước vào Cô ta chỉa bàn tay ra trước mặt Thơ Miệng mấp máy Làm ơn cho tôi xin mấy đồng Tôi đói quá Tuy ngoại hình xấu xí bẩn thỉu Nhưng nghe qua giọng nói thốt ra Thơ liền nhận ra cô gái này chính là Nguyệt Thơ có phần kinh ngạc Bởi vì không nghĩ rằng trong vòng 1 năm, Nguyệt lại biến thành hình dạng như bây giờ. Ánh mắt thì ngáo ngơ, thân hình thì sơ xác Cô đưa cho cô ta vài trăm nghìn. Sau đó đưa mắt nhìn theo bước chân có phần khập khiễng của Nguyệt. Rồi cô lại bình thản đóng cửa tiệm. Chân của Nguyệt liệu có phải bị tàn tật, giống như cô ta đã từng làm hại đến chân của cô hay không? Thì ra đây chính là kết cục của kẻ, ghen ăn tức ở với người khác. Chính là quả báo. Thời gian sau đó đám cưới của Tuấn và Lam diễn ra Trong sự chúc phúc của tất cả mọi người Và người vui nhất chắc chắn là bà Vừng Bà cầm tay của Lam Vừa khóc vừa dặn dò Những câu từ thật ý nghĩa Bà chẳng còn sống được bao lâu Bởi vì bà biết điều đó Bà chỉ luôn muốn Nhìn thấy các cháu được hạnh phúc mà thôi Thơ thực sự rất xúc động Mẹ cô chẳng bao giờ nói với cô mấy lời này Nhưng ông trời thương tình Lại cho cô được gặp bà Vừng Bà bổ đắp tất cả sự thiếu hụt trong cô. Và cả người đàn ông đang đứng bên cạnh cô nữa. Anh không chê cô xấu, không rẻ biểu châm biếm cô, ngược lại còn giúp cô tìm thấy sự tự tin của chính mình. Anh khiến cho cô vỡ òa trong hạnh phúc khi anh là người bắt được hoa cưới và quỳ gối xuống, tặng hoa cho cô. Thỏ hồng à, chúng ta cũng mau chóng kết hôn đi thôi. Anh không thể nào thua kém bạn anh được. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Thừa hỏa khóc vì hạnh phúc Cô tưởng rằng bản thân mình Còn hạnh phúc hơn cả cô dâu Và chú rể trong ngày hôm nay Cô gật đầu đồng ý Và đáp lại đời cầu hôn của Hiếu Bằng một cái ôm rất đỗi dịu dàng Vẻ đẹp của một người phụ nữ Không chỉ nhìn từ bên ngoài Mà nó còn xuất phát từ trái tim Từ tâm hồn bên trong Tuy Hiếu chưa bao giờ mở miệng chê cô Nhưng mà cô thừa biết Mình cần phải thay đổi để xứng đáng với Hiếu Bây giờ đây cô sẵn sàng cho sự trùng tu nhan sắc để chuẩn bị cho đám cưới của chính mình. Cái cầu, cái nết đánh chết, cái đẹp. Quả thật là không sai. Nhưng cuộc sống này là luôn hướng đến sự hoàn hảo. Mỗi người chúng ta đều cần một động lực để tiến đến sự hoàn hảo đó. Và thơ, cô đã tìm được động lực đó rồi. Tình yêu không cần phải quá sâu nặng, không cần phải quá thâm tình. Chỉ cần mỗi hành động, mỗi suy nghĩ đều nhớ đến đối phương, đều muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho đối phương.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 có niềm vui, có nước mắt, có sự hận thù và đến sau cùng thì chỉ có hạnh phúc mà thôi. Tâm An cũng hy vọng rằng tất cả chúng ta đều có hạnh phúc. Tuy là nhỏ nhoi nhưng cũng mang đến cho chúng ta có động lực để sống tiếp giống như cô gái tiên thơ trong câu chuyện này. Tuy rằng cô ấy xấu xí nhưng mà cô ấy có một tấm lòng lương thiện nên đến cuối cùng cô ấy cũng có trái ngọt trong cuộc sống và hôn nhân của mình. Tâm An xin cảm ơn quý vị và cảm ơn tác giả Kim Huệ đã gửi đến cho chúng ta một câu chuyện hết sức ý nghĩa. Và nếu như quý vị có cảm nhận về câu chuyện này, hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và như thường lệ thì Tâm An xin dành một chút thời gian của quý vị để giới thiệu về tiệm đồ bình an. Nếu như quý vị ủng hộ cho Tâm An thì hãy bấm vào link giỏ hàng được gắn ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy cùng vào đấy tham khảo và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị